Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3825 phát hiện mới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Lại nói tiếp, cái này thần bí không gian phi thường kỳ quái, rất giống. Trong điển tịch chỗ ghi lại hốn đồn sơ khai, lâm hiên nhìn qua lên. Trước mắt hoang vu cảnh sắc cuối cùng nhất, ánh mắt của hắn hay vấn. Là rơi vào cái kia cổ quái hàn đàm lên. Cái này nho nhỏ hàn đàm. Biểu hiện ra xem cũng không ngờ. Nhưng mà. Lâm Hiên trực giác lại cảm thấy nó có cổ quái. Muốn hay không xuống dưới hào hảo tìm kiếm một phen. Lâm Hiên lấy tay vỗ trán trầm ngâm. Một lát sau. Lâm Hiên tay áo hất lên. Một cử viên khôi lỗi hiện hiện Lâm Hiên dối ngón tải mi tâm một điểm. Theo mi tâm trong lôi ra một đám thần niệm, sau đó lói lên tức thì, chui vào khôi lỗi chính giữa. Nguyên thần phổ thể, đương nhiên đối với lâm hiên cường đại thần thức, cách này nho nhỏ một. Đám thần niệm là không có ý nghĩa địa phương. Tuy nói lâm hiên thực lực xưa đâu bằng nay, nhưng ở cách này không gian. Thần bí bên trong coi chừng một ít, tự nhiên là không đủ địa phương. Sau đó khôi lỗi tung người tiến nhập hàn đảm Lâm hiên tắc thì nhắm mắt điều tức. Nhưng mà rất nhanh, hắn tựu mở mắt ra trên mặt biểu lộ vô kinh vô hỷ. Chỉ có lầm bầm lầu bầu thanh âm chuyện vào trong lỗ tai hừ quả. nhiên có cổ quái, một đồng huyền kỳ khôi lỗi nhanh như vậy tự cùng ta. Mất liên. Thậm chí liền bám vào tại khôi lỗi thượng diện phân thần cũng chưa kịp. Đào thoát, bất quá điểm ấy tổn thất đối với có được khổng lồ thần niệm. Lâm Khiên mà nói, đương nhiên là không đáng giá nhắc tới. Mà khôi lỗi tiến vào hàn đàm thời gian mặc dù ngắn, lại ẩn ẩn thò ra. Tại hàn đàm phía dưới tựa hồ có một phi thường khoáng đạt không gian. Cụ thể nguyên do mặc dù không hiểu được, nhưng cho dù là điểm ấy tin. Tức cũng làm cho Lâm Hiên đại cảm thấy hứng thú đáng giá tìm kiếm một phen. Vì vậy Lâm Hiên không nói hai lời nhảy xuống hàn đàm. Đương nhiên, hộ thể linh quang đã mở ra. Một tầng tầng văn trận tại thân thể của hắn mặt ngoài hiện hiện mà ra. Dùng Lâm Hiên hôm nay thâm hậu pháp lực Cách này hộ thể linh quang, chắc chắn vậy cũng là không như bình thường, so với cấp cao nhất phòng hộ loại cổ bảo cũng không kém cỏi. Nhưng mà vừa vào hàn đảm, Lâm Hiên cũng cảm giác được lạnh như băng, dép thấu xương. Linh quan chỗ hình thành vòng bảo hộ, rõ ràng ngăn không được cái kia. Cổ quái hàn khí xâm nhập. Loại tình hình này cũng không nhiều, hơn nữa vừa rồi khôi lỗi tựa hồ. Căn bản cũng không có gặp phải qua, Lâm Hiên bất ngờ không đề phòng. Cũng có chút quá sợ hãi. Bất quá Lâm Hiên cũng không có bối rối. Đối với hắn chỗ trải qua nguy. Hiểm những chỉ là này không có ý nghĩa tiểu tràng diện. Lâm Hiên hít vào một hơi. Thân thể mặt ngoài quang mang kỳ lạ nổi lên. Ngũ sắc lưu ly nhưng lại huyến linh thiên họa đưa hắn toàn thân bao. Khỏa. Sau đó biến thành xanh thắm sắc. Nương theo lấy đùng đùng thanh âm truyền vào lỗ tay. Không thể tưởng. Tượng nổi một màn xuất hiện huyến linh thiên hỏa vậy mà biến thành một kiện áo giáp đem lâm hiên toàn thân bao trùm ở. Lập tức hàn ý đại giảm lâm hiên huyến linh thiên hỏa thế nhưng mà đã luyện hóa được hỗn đồn thái âm chi khí. Có thể đem ra sử dụng cực hàn pháp tắc có nó bảo hộ chính là hàn khí tự nhiên tính toán không được cái gì. Giải quyết cái này phiền toái, Lâm Hiên tiếp tục lặn xuống. Đột nhiên sủi một tiếng vang nhỏ chuyện vào lỗ tai. Nương theo lấy. Tiếng xé gió đại tố, khi nào hàn mang lại không hề dấu hiệu bay tới. Rồi, Lâm Hiên quay đầu lại, chỉ thấy hàn mang bắn ra bốn phía, là một loạt. Phi châm bộ dáng bảo vật. Chỉ là kể bên này cũng không có tu tiên giả, đến tột cùng là chuyện gì. Xảy ra đâu này Trong nỗi tâm kinh ngạc Nhưng Lâm Hiên động tác trên tay Thế nhưng Mà một điểm không chậm địa phương Tay áo hất lên Đồng dạng là vài kiếm khí hiện hiện Đinh đinh đang đang thanh âm truyền vào lỗ tay Rất dễ dàng sẽ đem Cùng loại phi châm pháp bảo ngăn trở Tại kế tiếp trong thời gian Lâm Hiên lại không hiểu Thấu đã tao ngộ Mấy lần công kích nhưng mỗi một lần đều hấu kinh vô hiểm bị hắn độ Tới, đột nhiên, Lâm Hiên cảm thấy áp lực một giảm phía trước ánh sáng đại. Tú hắn rốt cuộc đi vào hàn đàm cuối cùng rồi. Một cái phương viên vài mẫu nguyên hình đại sảnh xuất hiện ở tầm mắt. Đây là trên đất hạ động rộng rãi cổ quái chính là hàn đàm ở vào đỉnh. Đầu của nó trên không. Nhưng lại bị một cổ quái lực lượng nâng từ đó. Làm cho trong đồng đá vôi một giọt nước cũng không có. Ô đây là. Lâm Hiên đột nhiên hai mắt tỏa sáng bước nhanh đi hướng tiền phương. Dầm dạp chẳng chịt đường vân điêu khắc tại mặt đất. Ở đây rõ ràng có. Một tòa trận pháp. Tựu cái này hàn đàm thể tích mà nói hốn đồn không có khả năng lúc này. Đợi qua chẳng lẽ cái này thần bí không gian còn có cái khác tu tiên. Dạ. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua. Lâm Hiên lại là kinh hỷ. Lại là rè. Chừng và sợ hãi. Nhưng rất nhanh liền phát hiện chính mình sở hữu lo. Lắng cân nhắc đều hoàn toàn dư thừa. Bởi vì trước mắt trận pháp cũng không phải bị người bố trí xuống mà. Là tự nhiên hình thành. Đúng vậy, tự nhiên chi vật. Lại có được tu sĩ chỗ bày trận pháp hiệu quả. Mini Sơn Hà đồ Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Đây chính là trong truyền thuyết bảo bối. Tuy nhiên quy lực không có quá nhiều làm cho người khen ngợi chỗ. Nhưng bên trong lại ẩm chứa có trùng trùng nguyên thủy nhất thiên địa pháp. Tắc đối với tìm hiểu lĩnh vực có trợ giúp cực lớn. Chính mình số phận thật đúng không tầm thường, Lâm Hiên trên mặt tràn. Đầy sắc mặt vui mừng. Phải biết rằng hắn tuy nhiên đã nhận được bàn đào thánh quả, nhưng là... Tuyệt không dám nói như vậy có thể đem lĩnh vực tìm hiểu mà đã có cái. Này mini sơn hà đổ cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Thật sự là thượng thiên giúp ta. Lâm Hiên tại trong đồng đá vô tinh tế tìm tòi chắc chắn không có. Phát hiện những thứ khác không ổn Sau đó khoanh chân mà ngồi Nhưng Hắn cái này lại không phải tại tìm hiểu lĩnh vực Việc cấp bách Lâm Hiên là trước tu dưỡng sinh lợi Đúng vậy tu dưỡng Phải biết rằng trước đó Lâm Hiên thế nhưng mà đã trải qua luôn phiên Đại chiến Tuy nhiên thành công tấn cấp Nhưng bởi vì thời gian nguyên nhân Liền Cảnh giới đều chưa kịp vững chắc Loại tình huống này đừng nói đem. Lĩnh vực tìm hiểu một lần nữa lui trở về độ kiếp trung kỳ đều là có khả năng. Đối mặt cường địch cắn răng khổ chiến là bất đắc dĩ, lúc này thật vất. Và chiến thắng cường địch đương nhiên muốn tu dưỡng sinh lợi. Khoanh chân mà ngồi, sau đó lâm hiên tay áo phất một cái theo động. Tác của hắn trói mắt vầng sáng lói lên, lâm hiên trước người lập tức. Xuất hiện không ít bình bình lò lò Những điều này đều là hắn bình Thường bắt được linh đan Vẹp ra nắp bình Hương thơm bốn phía Lâm Hiên không chút do dự Một Ngụm nuốt xuống đi vào Lập tức một cỗ nhiệt khí từ đan điện trong bay Lên Lâm Hiên bắt đầu điều tức Tu tiên không tuế nguyệt Nhoáng một cây nửa năm có thừa Lâm Hiên mở hai mắt ra Cùng mấy tháng trước so sánh với Hắn tinh khí, thần, rõ ràng tốt lên rất nhiều trải qua trong khoảng thời gian này. Tu dưỡng sinh lời thương thế của hắn cơ bản bỏ. Mặc dù không có đạt tới trạng thái tốt nhất, nhưng chắc chắn đã không. Còn đáng ngại. Nhưng Lâm Hiên đương nhiên sẽ không thỏa mãn kế tiếp. Hắn lại ngựa. Không dừng vó bắt đầu đem cảnh giới vững chắc. Bởi vì yêu đan đã tấn qua cấp. Cho nên cũng không có gì độ khó, cũng coi là quen việc dễ làm. Cứ như vậy thời gian chậm rãi qua đi mà giờ này khắc này tam giới đã lâm vào thảm hại hơn liệt đại chiến. Tại đã trải qua một thời gian ngắn thuận lợi về sau bất luận linh. Giới, ma giới hay vẫn là âm ti địa phủ đều gặp cự tổn thất nặng nề. Vực ngoại thiên ma càng ngày càng nhiều. Mọi người ảo ảo phát hiện. Nguyên lai like trước một hồi xuất hiện tại tam giới bên trong thiên ngoại. Ma đầu chỉ là tiên phong. Trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính. Phát hiện này đối với sĩ khí là một cái cử đại đả kích. Nhất là mới xuất hiện vực ngoại thiên ma chính giữa không thiếu đỉnh. Cấp cường giả tại một lần đại chiến ở bên trong cử kình vương gió. Giàng vẫn lạ.